Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 3 Việc không ai quản lý 2 năm trước L Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện Audi.xyzui Tinh phong âm thầm thở dài Nói Kim thúc Hắn để ngươi tự giới thiệu mình một chút Ha <cười> ha Kim đại ác Thật thật tiểu tử Nghe rõ Lão phu kim đại ác Cở hoàn chân nhân Rầm Diêu xuyên liền ngồi dưới đất Hắn tuy rằng kiến thức rất ít, thế nhưng hốn nhiều năm như vậy hạ xuống. Cũng biết cái gì là chân nhân, cỡ hoàn chân nhân. Vậy thì là thế giới này nhân vật hàng đầu. Hắn không nghĩ ra vì sao lại có cỡ hoàn chân nhân tới cửa đến. Lôi tinh phong nói Kim Thúc, ngươi đem người dọa cố định lên, ha ha. Kim Đại Á tức giận nói, hắn muốn tỏa. Ta có biện pháp gì? Diêu xuyên thật vất vả, ổn định tâm thần cuống quýt bò lên, nói tiền bối, tiền bối xin mời vào trong nhà ngồi. Tiếng nói của hắn chưa lạ, liền nghe âm một tiếng nổ vang. Chích một bên tường vây đột nhiên than sụp xuống. Nhất thời tràn vào một đám người. Mỗi người tay cầm binh khí. Một người trong đó người kêu to. Diêu xuyên, đi ra. Diêu xuyên cầm trong tay cương mâu Tức sấn phấn chu cam Con mẹ nó ngươi chết chắc bắn cho ta Bắn chết bọn họ hắn nhảy chân gọi Lôi tinh phong bốn người hai mặt nhìn nhau Vậy thì đánh tới đến Tiếng la giết đột nhiên nổi lên Nhất thời người của hai bên điên cuồng chiến đấu với nhau Cấp thấp người tu luyện cùng người bình thường chiến đấu càng tàn khốc hơn Tuy rằng động tính không lớn Ui lực cũng tiểu Thế nhưng người một đao ta một súng lẫn nhau đối với làm Cái kia tiếng kêu thảm thiết càng là kinh tâm đồng phách Cấp cao người tu luyện chiến đấu Một cây tát xuống Hủy diệt một chấn nhỏ dết chết mấy ngàn mấy vạn người rất bình thường Nhưng không có quá nhiều âm thanh phát sinh Một cái tát liền đầy đủ để hết thảy bao phủ ở bên trong người tâm miệng Mà cấp thấp người tu luyện Nếu như một đòn bất tử Chỉ là trọng thương Vậy thì sẽ phát sinh rất ngơ ngác tiếng kêu Vì lẽ đó Hai bên vừa tiếp xúc Cái kia gào khóc thảm thiết âm thanh Để bốn người nhất thời nhú mày Song phương đánh cho Khí thế ngất trời Bốn người xem trợn mắt ngoác mồm Loại tầm thứ này chiến đấu Bọn họ đã sớm sắp quên Lôi tinh phòng Kim thúc, phiền phước ngươi, để bọn họ dừng tay đi. Kim đại ác cười, kỳ thực nhìn bọn họ chém xếp, để ta có loại hoài cựu cảm giác. Từ nhỏ, ta cũng là làm như vậy. Khà khà, thật ta đi. Trong nháy mắt, Kim đại ác liền bay đến chiến đấu đoàn người bầu trời. Khí thế khổng lồ không lại che lấp. Trực tiếp liền ép đè xuống. Nhất thời. Binh lách cách bảng âm thanh vang lên liên miên. Không có ai còn có thể cầm binh khí đứng thẳng. Tất cả đều bị Kim Đại Á khí thế khổng lồ ác bách lại. Tất cả đều nằm trên mặt đất. Kim Đại Á cười được đừng đánh ta nhìn đều hiểu siêu. Không có ai còn dám chiến đấu. Cũng không cách nào chiến đấu. Mỗi một người đều như là chim cút như thế xuân lẩy bẩy Kim đại Á lúc này mới trầm rãi hạ xuống Nói Ngươi Cái kia tên gì tới Diêu xuyên nằm trên mặt đất Sợ mất mật nói Diêu diêu xuyên Kim đại ác đúng Diêu xuyên để ngươi người lui ra Còn có cái kia cái kia tên gì chu cam càng là kinh hãi gần chết Hắn không nghĩ tới diêu xuyên trong nhà quy Quy 84 Lơ Dĩ nhiên có loại này cao thủ khủng bố Không có động thủ liền để cho mình ngã xuống Hắn nói Chu chu Kim đại á thiếu kiên nhấn Heo Chu cam thật vất vả và thở phào được một hơi Nói chu chu cam Lôi tinh phong thổi phù một tiếng vui Hắn nói Cũng còn tốt gọi gan heo Kỳ thực ngươi nên gọi heo đại tràng Khá là thích hợp Thế giới này cũng có heo Chỉ có điều heo là người bình thường ăn Người tu luyện cũng sẽ không ăn thịt heo Chu cam nhất thời đỏ lên mặt Hắn nói Ta không gọi heo đại tràng Ta tên chu cam ta là ngàn luân sư Lôi tinh phong không thèm để ý Thật vậy thì gan heo đi Chu cam suýt chút nữa không có thổ huyết, hắn đương nhiên rõ ràng lôi tinh phong nói ý tứ. Kim đại ác được chu cam để ngươi người lui lại, ngươi lưu lại. Chu cam không dám không nghe, lập tức hạ lệnh, để thổ hạ lui lại. Sau đó cùng diêu xuyên đi vào tiểu lâu, lôi tinh phong bốn người cũng đi theo vào, bốn cái ghế suýt hàng ngang. Lôi tinh phong chờ người ngồi xuống. Diêu xuyên cùng chu cam không dám tỏa. Chỉ là đứng bốn người trước mặt. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lôi tinh phong không khỏi cười. Nói, được, chúng ta lại không phải đến chiếm lính các ngươi địa bàn. Cũng không phải đến giết các ngươi. Này phó đáng thương dạng làm ra cho ai xem à. Tất cả ngồi xuống ta có chút việc muốn hỏi Hai người nhất thời thở một hơi Bốn người này cho áp lực của bọn họ quá lớn Diêu Xuyên cùng Chu Cam đến hiện tại chân còn đang phát run Một người kéo một cái ghế ngồi xuống Diêu Xuyên mới vừa ngồi vững vàng lại nhảy lên đến Nói Ta Ta dặn dò người Cho tiền bối rót một ly nước nóng đến Phong cung tiểu tử này vẫn tính cơ linh, ha <cười> ha Rất nhanh có người đi vào bưng lên nước nóng cùng các loại làm quả mứt hoa quả Lôi Tinh Phong cười, nơi này dĩ nhiên có mứt hoa quả, ha <cười> haha, không sai, không sai Diêu Xuyên nói, chúng ta nơi này có người chuyên môn nuôi ông Hết thầy có không ít mật ông sản xuất Vùng này sinh trưởng rất nhiều cây ăn quả Thường thường ăn không hết Vì lẽ đó dùng mật ướp muối lên Cũng coi như nơi đây đặc sản một trong Chỉ là không có chú ta nơi này gạo thơm có tiếng Lôi tinh phòng Hâm Trước khi ta đi Cần ngươi giúp ta chọn mua gạo thơm Nếu còn có mứt hoa quả Như vậy cũng chọn mua một ít Diêu xuyên đối với cách này rất quen thuộc Bởi vì thường thường có người tu luyện tới đây mua sắm Đều là đại tôn mua sắm Chỉ bằng cách này Ngoạt sông thị trấn liền rất béo tốt Hắn từ bên trong qua tay Kiếm lời không ít tiền Vâng tiền bối cần bao nhiêu Chỉ cần cho một con số là được Có nhiệm vụ này tại Diêu xuyên cả người đều ung dung hạ xuống Lần này không cần lo lắng Chu Cam đến cướp đoạt trưởng trấn vị trí. Chu Cam trong lòng phát khổ. Hắn là người ngoại lai. Muốn cướp ngoặt sông thì trấn trưởng Chấn Không phải một ngày hai ngày. Lần này rốt cuộc tụ tập một nhóm người. Nhưng là lại gặp bốn cái cao thân khó dò lợi hại gia họa. Nhất thời để hắn tất cả tính toán. Toàn bộ thất bại. Lôi tinh phong nói chu cam ngươi là dự định chiếm trước ngoặt sông thì trấn. chu cam hổ rũ ta thất bại ai. Lôi tinh phong không nhìn được cười. Ta liền kỳ quái. Một mình ngươi ngàn luân sư. Tại sao không cố gắng tu luyện. ăn nhìn qua ngươi so với diêu xuyên trẻ hơn. Nên còn có thể tiến thêm một bước nữa thăng cấp đến mật luân sư. Không phải có thể chiếm cứ càng to lớn hơn địa bàn sao Chu Cam cười khổ Nào có như vậy dễ dàng liền thăng cấp Ta tu luyện hơn 30 năm Cũng chính là một ngàn luân sư Coi như đầu đến trong tôn môn Cũng là một không đáng chú ý tồn tại Còn không bằng chiếm cứ một mảnh đất bàn Tiêu giao tự tại sống sót Diêu xuyên cười lạnh một tiếng Ngươi đúng là tiêu giao, ta có thể xui xẻo, lại dám chiếm trước địa bàn của ta Hai người lại bắt đầu dương cung bạc kiếm, một bộ muốn ác chiến sáng sấp Lôi tinh phong nhất thời nổi nóng, nói có phải là sống thiếu kiên nhẫn Lại đánh ta để hai người các ngươi chết hết